Đằng sau cuốn nhật ký Nhật ký chấm dứt ở ngày 20 tháng 6 năm 1970. Hai ngày sau, ngày 22 tháng 6 năm 1970, chị tôi hy sinh. Mãi mấy tháng sau, gia đình tôi mới biết tin sử. Hôm đó là một ngày đầu đông, có mấy người khách đến gặp gia đình. Mẹ tôi ngã vật xuống giường, lạng đi, không nói được câu nào. Nhưng mẹ tôi không khóc. Mẹ tôi là một người phụ nữ ít nói, đầy kị lực và đầy lý trí. Có lẽ nỗi đau đã kết lại trong tim thành một khối rắn chắc. Kể từ đó, mẹ tôi càng ít nói và hầu như tôi không thấy mẹ tôi cười. Giấy báo tử không nói rõ hoàn cảnh chị tôi hy sinh. Đồng đội cũng mỗi người nói một cách. Người thì kể trên đường về đồng bằng xin tiếp tế cho bệnh xá. Chị tôi gặp ổ phục kích của Mỹ. Chị báo động cho đồng đội chạy thoát và ở lại yểm trợ rồi hy sinh. Người khác kể, bệnh xá bị địch tập kích, chị hy sinh để bảo vệ thương binh. Có người lại kể, toán công tác của chị có bốn người, hy sinh ba, chỉ còn một người thoát, đó là chị y tá Nguyễn Thị Rô. Cuộc chiến tranh quá khốc liệt. Sự hy sinh diễn ra từng ngày. Từng giờ, chị tôi hòa lẫn cho muôn nghìn người đã lặng lẽ khi sinh việc tổ quốc. Người ta có thể lẫn lộn trường hợp này với trường hợp khác. Có một điều chắc chắn là chị tôi khi sinh trong tư thế đương đầu với giặc. Một vết đạn sâu khoắm kim ngay giữa chán chị. Điều này khi mẹ và tôi lên vùng núi Ba Tơ để đưa chị về, tôi đã nhìn thấy. Anh Tâm, Bí thư huyện ủy Đức Phổ hiện nay cho biết. Anh được nghe kể lại, trước khi hy sinh, chỉ còn khô vang. Hồ Chí Minh mua năm, đà đạo đế quốc Mỹ. Tôi cũng không rõ đó có phải là sự thật hay chỉ là một huyền thoại mà người dân Đức Phổ yêu thương chị kể lại cho thế hệ sau ngay về một nữ bác sĩ người Hà Nội trẻ trung, xinh đẹp, đã chiến đấu và nằm lại trên quê hương họ. Trên mảnh đất Đức Phổ mà chị đã coi là quê hương thứ hai của mình. Sau ba đêm Fred, tức cùng Nguyễn Trung Khiếu, để đọc cuốn nhật ký thứ nhất. Cuốn nhật ký cùng người viết nên nó đã trở thành điều bí mật riêng của hai người lính. Tháng 10 năm ấy, Fred lại có được một thông tin về tác giả cuốn nhật ký. Một đêm, trong khi chờ trận đánh mập màn, Fred ngồi cạnh một người lính Mỹ. Chú thích, người lính Mỹ này được biên chế ở đại đội B, tiểu đoàn 4, sư đoàn bộ binh số 21 của Mỹ hai người kể lại cho nhau nghe những trận đánh mà họ đã trải qua. Người lính nọ kể cho Fred nghe một trận đánh lạ lùng mà anh ta đã tham dự. Đó là một trận đánh không cân sức giữa một trăm hai mươi lính Mỹ với một người phụ nữ. Anh ta tả lại người con cái nhỏ nhắn với chiếc túi vài bạt trên người. Trong đựng vài quyền sổ nhỏ có vẻ những sô đồ vết thương và phát đồ điều trị. Fred sững sờ khi nghe rằng anh đang được nghe kể về những giây phút cuối cùng của tác giả cuốn nhật ký đã ám ảnh anh mấy tháng nay. Liệu đó có phải là sự thật? Suốt bao nhiêu năm, Fred băn khoăn với ý nghĩ ấy. Sau khi liên lạc được với gia đình tôi, Fred viết cho mẹ tôi bức thư sau: 20 giờ 27 phút chủ nhật, 1 tháng 5 năm 2005. Thưa bà Châm, tôi mong rằng Thư này sẽ không đem đến cho bà nỗi buồn, mà chỉ là niềm tự hào của một người mẹ đã sinh ra một người con gái rất đặc biệt. Tôi cần phải nói lại với bà điều mà bao năm qua tôi vẫn tin. Đó là trường hợp hy sinh của con gái bà. Tôi đang ngồi chờ một trận đánh của một đơn vị lính Mỹ. Ngồi bên cạnh tôi là một người lính và chúng tôi nói với nhau về những trận đánh đã từng tham dự. Người lính đó kể cho tôi nghe về một trận chiến đấu lạ lùng giữa đơn vị của anh ta cùng 120 người đàn ông với một người phụ nữ. Đơn vị của anh ta gặp nhiều liều chạy trong rừng sâu trên vùng núi phía Tây huyện Đức Phổ. Ngay lập tức, có một người nổ súng vào họ. Người lính thấy rõ nhiều người đang chạy trong rừng để trốn thoát và muốn bắt họ. Vì thế, họ kêu gọi người đang bắn hãy đầu hàng. Nhưng đáp lại lời kêu gọi đầu hàng là thêm rất nhiều viên đạn bắn vào họ Đây là một người rất anh hùng Bởi vì lính Mỹ được trang bị rất nhiều vũ khí Vậy mà phải khá lâu mới có thể chặn lại một tay súng duy nhất Khi thấy bị bắn tiếp, lính Mỹ bèn bắn trả Và tay súng kia trúng đạn Nhưng tòa lính Mỹ không bắt được ai khác nữa Khi đến được nơi người kia nằm toán lính mỹ nhận thấy người đó đang bảo vệ các bệnh nhân trong một bệnh viện trên xác người phụ nữ đó có một khẩu ckc và một cái túi vải bạt đựng vài cuốn sổ và sách vở trong chiến tranh nhiệm vụ của tôi là kiểm tra tất cả các giấy tờ tài liệu bắt được của địch những điều người lính đó kể cho tôi nghe chắc chắn là cái chết của người phụ nữ có cuốn nhật ký tôi nhận được ít lâu Trong chiến tranh, nhiệm vụ của tôi là kiểm tra tất cả các giấy tờ, tài liệu bắt được của địch. Những điều người lính đó kể cho tôi nghe chắc chắn là cái chết của người phụ nữ có cuốn nhật ký tôi nhận được ít lâu sau khi chị hy sinh. Trong thời gian đó, không có một tài liệu nào khác giống như người lính mô tả. Vì thế, tôi tin chắc mình đã được nghe người lính nọ kể về cái chết của tác giả cuốn nhật ký. Đó là cuốn nhật ký thứ hai của bác sĩ đặng thùy trâm các con gái bà kể rằng một tháng sau ngày cuối cùng ghi trong cuốn nhật ký thứ hai thì thùy trâm hy sinh trong một trận đánh và nhờ một người bạn dẫn đường chị nơi chôn cất gia đình đã mang hải cốt chị từ quảng ngãi về vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín có đúng chị nằm trên một dãy núi cao ở miền tây đức phổ và các bạn của chị có kể lại chị đã hy sinh ra sao không Suốt 35 năm nay, tôi vẫn nghĩ rằng chắc chắn bác sĩ Đặng đã chết đúng như chị sống, hoàn toàn không vị kỳ, hoàn toàn dâng hiến. Nếu tôi có xâm phạm vào sinh tư của bà, thì cho phép tôi xin lỗi và mong không có điều gì xấu cả. Tôi đã mang điều này trong lòng quá lâu và tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời. Nhận được thư của Fred, mẹ tôi vừa gọi điện hỏi lại anh Lê Văn Cương người cùng công tác trong bệnh xá đức phổ về địa điểm chị tôi hy sinh anh cho biết nơi chị tôi ngã xuống chỉ cách bệnh xá có năm mươi mét hôm đó anh cũng đi công tác mãi hơn một tháng sau mới về và chị được nghe kể lại rằng chị tôi vừa ra khỏi bệnh xá để đi công tác xuống đồng bằng thì phát hiện có địch chị nổ súng ngay báo hiệu cho các bạn và chiến đấu giữ chân chúng mọi người thoát được hết Đoàn linh Mỹ kia vẫn nằm lại phục thêm ba ngày nữa mới rút lui. Chị tôi được đồng bào dân tộc địa phương và đồng đội chôn cất ngay tại nơi chị ngã xuống trên một đỉnh sốc của sườn núi ba Tơ. Nghe tôi kể lại những chi tiết ấy, Fred viết cho mẹ tôi: 9 giờ 44 phút thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2005, thưa bà Trâm. Và giờ đây thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Trận đánh mà người lính nọ tả lại cho tôi, đúng là điều đã xảy ra. Con gái bà đã một mình chiến đấu với 120 lính Mỹ để bảo vệ các bạn mình. Ở bất cứ đất nước nào trên thế giới, điều đó đều được gọi là anh hùng. Và những người anh hùng đều được tất cả mọi người tôn kính, dù người đó là đàn ông hay đàn bà thế giới phải được biết về sự dũng cảm của con gái bà và mãi mãi học hỏi được điều gì đó từ tình yêu và những suy nghĩ của chị hôm qua tôi cùng mẹ vợ và con gái đi ăn tiệm em trai tôi và vợ nó cũng đi cùng em trai tôi là michael thời gian chiến tranh nó rất nóng lòng muốn được sang việt nam tham chiến nhưng cha tôi một sĩ quan hải quân cao cấp lại không muốn đưa cả ba con trai sang Việt Nam. Lúc đó, anh trai tôi và tôi đã ở Việt Nam rồi. Vì thế, ông đã dùng các thế lực chính trị của mình để Michael không tham gia vào cuộc chiến. Michael rất tức giận vì chuyện ấy. Nó vẫn tiếp tục trở thành một sĩ quan quân đội và mới về hưu năm ngoái với hàm đại tá sau 34 năm phục vụ trong không lực. Hôm qua, lúc ở tiệm ăn, nó sẵn sọng Nói với tôi rằng, thoạt tin nó rất phản đối những việc mà Robert và tôi làm đối với hai cuốn nhật ký của con gái bà. Nó tức giận trước hành động của chúng tôi. Tôi hiểu. Dẫu sao, nó cũng chưa từng phải đến việc vạn của chiến tranh. Nó chưa từng biết đến cảm giác nát tim khi nhìn thấy những người lính ngã xuống trên trận địa. Vì thế, nó mới tức giận. Nhưng trong bữa ăn với mẹ tôi, nó hiểu ra hành động của chúng tôi. Một người mẹ nhất thiết phải được biết về cuộc đời và những suy nghĩ của con gái mình. Vậy là nó chấp nhận. Tôi nghĩ thật buồn biết bao vì nó không biết được thủy Trâm đã dạy chúng ta những gì. Nó không nhìn thấy những gì tôi đã nhìn thấy. Nó và biết bao nhiêu người khác chỉ nhìn thấy vầng hào quang của chiến tranh mà không cảm thấy sai trái đến thế nào khi một dân tộc này đi xâm lược một đất nước khác. Biết bao cuộc đời đã bị hủy hoại, nhưng nó là một người lính. Những lúc không hành nghề luật sư hay khoa học, tôi trở thành một người làm vườn. Những lúc làm việc trong vườn, chăm sóc những bông hoa, tôi có thể kỹ diệt miên hàng giờ về những chuyện như thế. Hôm qua, những ý nghĩ của tôi tràn đầy về Thủy Trâm. Tôi vẫn thắc mắc, và hôm nay... Một bông hoa đẹp từ Hà Nội đã trả lời bao câu hỏi ngày hôm qua của tôi. Thủy Trâm đúng là người như tôi nghĩ. Chị đã chết đúng như tôi hình dung qua câu chuyện của tôi với người lính nọ bao nhiêu năm về trước. Và giờ đây tôi đã biết và bật khóc đẹp biết. Đặng Kim Trâm